Khi bạn chịu đựng cơn trầm cảm, sẽ rất tốt nếu bạn xem tình huống chịu đựng này như một kỳ nhập thất ẩn tu. Mặc dù bạn không nhập thất trong ý nghĩa là giam mình trong một căn phòng để ẩn tu, nhưng bạn đang thực sự nhập thất ẩn tu thông qua việc giữ tâm mình luôn ở trong bồ đề tâm.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 Còn có những cách thực hành tịnh hóa mãnh liệt khác nữa như xưng tán hồng danh 35 dị Phật, thiền định và trì chú kim can tác đoả và thực hiện nghi lễ Pucha Hỏa Đọc Tre Khadro. Thực hành tịnh hóa là rất thiết yếu vì nếu nghiệp bất thiện không được tịnh hóa, bạn sẽ tiếp tục phải chịu đựng bệnh trầm cảm trong các kiếp sau.